Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ờ, cái chú này, chú đừng có mà nói linh tinh như vậy chứ Đêm qua ông ấy còn đến nhà tôi, mời tôi đi ăn cỗ cơ mà Chú nói năng như thế là không có được đâu nhá Ờ, bà ơi, kìa Phong, mời cụ vào nhà đi chứ Câu chuyện của hai cụ cháu bị ngắt quán Bởi tiếng nói oan oan từ cổng Bố của Phong quần sắn tới đầu gối. Tấm áo Phong lem luốc toàn máu với lông gà lông vịt bước tới. Ông hồ hởi bắt tay với bà cụ rồi liếc mắt nhìn Phong nháy nhẹ ra hiệu. Hiểu ý của bố, Phong lập tức lùi xe lại rồi mở cốp xe để mà lấy đồ. Chuyến về quê này Phong cũng đã xin nghỉ phép được mấy hôm. Chẳng mấy khi có dịp về quê nên anh cũng đã cho vợ về ngoại nghỉ ngơi mấy hôm. Cũng là để thư giãn để hai vợ chồng lo việc bầu bí, may chăng nghỉ ngơi ăn uống điều độ hơn thì lại có. Ông đại đợi cho bà cụ đi vào trong tới sân thì mới kéo tay phòng, hai tay ông xách hai cái vali quần áo, vừa cười lại vừa nói: "Bản thân của ông nội còn đấy, hơn 80 tuổi mà mới sang đây lần thứ hai. Bà ý trước là Thanh Mai chúc mã đối với ông đấy. Sau này ông đi bộ đội nên bà bị cha mẹ ép cưới người khác. Rõ khổ, bà ấy cưới ai ở đâu cũng không có người nào biết, chỉ biết là hồi ông mày mất thì bà cụ có về được một lúc rồi lại đi ngay. Hôm nay tự dưng lại thấy xuất hiện, chắc là có chuyện gì, chứ nào có ai biết đâu mà mời. Vừa nói, ông đại vừa chép miệng rồi bước đi. Hai vợ chồng giành kéo vali nhưng mà không được. Tính ông là như vậy thương con hơn cả chính bản thân mình. Cho dù có đi máy bay về, ông cũng sẽ xách đồ cho nó. Vừa bước được vài bước thì bên trong đã có tiếng nói vang vang của bà cụ. "Chú không tìm tôi, có phải như vậy không?" "Ờ, cụ hay thật chứ ạ. Gia đình tôi trước giờ đều còn một, tự dưng cụ nói như vậy, ờ ai mà tin được ạ? Ờ có phải không ạ cả nhà?" Ông Đại đặt hai cái vali xuống, nhanh chân bước đến bên ông trưởng, là con rể trưởng của cả nhà. Ông trưởng cũng như ông Đại vậy, đều có tiếng nói ở trong gia đình. Chẳng hiểu cớ sự làm sao mà vừa vào đến nhà đã cãi nhau. Rồi ba cơ bình đấy. Vừa mới gặp cụ mà sao đã cãi nhau rồi vậy chứ? Bà cụ nói, gia đình mình độc đinh vì năm xưa phạm tội đối với làng. Mà cả gia tộc nhà ta trước nay làng trên xóm dưới đều biết có bao giờ ăn ở thất đức với ai đâu mà cụ lại nói như vậy chứ." Bác cụ cười rồi chỉ tay về phía đầu làng mà nói: à, "Thế tôi hỏi các anh, các anh có nhớ cái giếng ở đầu làng kia hay không?" "Dạ nhớ chứ sao không ạ." "Tự dưng cụ hỏi cái giếng làm gì?" "À thì đó, nhà anh độc đinh cũng vì cái giếng đó đấy." cải nhàn ngẩn ngơ nhìn về phía cây đa đầu làng, chẳng ai hiểu bà cụ đang nói cái gì sắt. Nhìn những cái ánh mắt ngây thơ, bà cụ vẫy vẫy tay về phía đứa cháu nội của ông đại dậy nói. "Cháu lấy cho ta một tờ giấy trắng với một cây bút con được hay không? À, bút chì thì càng tốt nha." Thằng bé nhanh nhảu chạy đi, trong chốc lát nó mang đến cho bà cụ một quyển vở cùng một cây bút chì, bà cụ xoa nhẹ vào đầu của thằng bé, rồi vẫy tay về phía của ông đại và mọi người. Bà cụ xé lấy một tờ giấy, đặt lên trên bàn trà rồi vẽ. Chỉ trong nháy mắt, bản đồ của cả làng đã hiện ra rõ mồn một, một, chỉ vào từng nhà, bà đọc vanh vách gia đình nhà đó. Ai nấy cũng đều há hốc mồm một cách ngạc nhiên. Đến ngay cả ông đại cũng chỉ biết bà cụ quan lời kể của ông đội phong kể có một vài lần. Chẳng ai có thể ngờ bà cụ lại tỏ tường mọi thứ trong làng đến như vậy. Ông trưởng nghe xong thì bỗng cười phá lên. Ông khoát tay rồi nói. Ha ha ha, cơ mà những cái chuyện này với chuyện gia đình tôi thì có liên quan gì chứ hả cụ? Có chứ, liên quan chặt chẽ là đặc khác đây. Nói rồi, bà cụ chỉ tay về phía của Phong. Anh nhanh chân bước tới, từ lúc bước vào tính nhà đến giờ. Liễu Chỉ mới chào hỏi mọi người rồi đứng yên để mà nghe chuyện. Đôi chân của cô cứ bồn chồn khi bà cụ đọc từng cái chết, từng cái việc nhà người khác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net